Canada Đà xứ lạnh cần mộng. Tác giả Tám tình tang, tập thứ 32. Tình nào rồi cũng phối xa Một đường tàu biết mấy sân ca Xin em xe mạnh như một cái nhỏ rộng Xin em sẽ mạnh như một cá nhỏ rộng Buổi chiều hôm ấy, ngôi nhà của bà Địa ồn ào phải biết Sau khi hẹn gặp hai tiếng ở nhà Linh rồi, hai anh em rất luôn mẹ con nặng Linh về lại nhà ba địa. Tìm được đứa cháu tuy không phải ruột rà gì, nhưng vì là con gái lạc loài của anh chị bảy, đệ mừng lắm, để anh em tụ tập lại chia sẻ niềm vui chung này. Hắn gọi chú cháu dần ròm cùng cô nàng Út đẹp chiều nay tới nhà ăn một bữa cơm gia đình. Dần và tám tình tang đi làm về, táp qua thì gần Riêng nàng út đẹp ở mãi tầng Toronto và tìm neo đóng cửa muộn nên bảo là đến hơi trễ một chút, nhưng cũng vẫn đến. Tới gặp được Linh, chứng kiến cái cảnh quá đơn chiếc và túng thiếu của hai mẹ con, ba địa lắc đầu chắc lưỡi hết hà hoài. Dưới tầng hầm của căn nhà đang mướn, hai mẹ con của Linh chỉ đơn độc, có một cái giường chiếc nhỏ xíu, chẳng có lấy một cái nôi cho đứa nhỏ ngủ. Thậm chí cái ấm pha nước sôi cũng phải mượn của bà chủ nhà khi nói chi là những thứ lĩnh kỉnh khác cần phải có cho một baby vừa chào đời. Chứ ba địa dòng sơ qua một vòng là trẻ cái môi xệ, la trời liền miệng. hay trời ơi, có ai ngờ con nhỏ con của anh chị bảy qua tới bên này mà lãng ra thân như vậy. Bây đừng có lo gì hết, ở đây có mây chu không gặp hổng biết thì thôi chứ gặp bay rồi thì đừng có ngã gì hết. Dọn về ở với chú thiếm ba đi Linh Có chú co cháu với nhau nương tựa mà sống Chứ không để bay ở như vậy Rồi con nhỏ còn nhỏ xíu Cần đi tới đi lui mà không có xe Thì thiệt là bất tiện quá Hai tiếng nghe vậy cũng khen phải Thế là hai chú đều nói vô Khiến cho Linh phải nghe lời mà thu dọn đồ đạc Ẩm con về ở chung với bà điệp Bữa cơm chiều Với đủ mặt bá quang Lớp bạn bè xưa cũ cùng quê tụ họp nhắc chuyện quê nhà, quê người. Và sẵn có Linh, luôn tiện hỏi thăm tin tức những người quen xưa hiện đang định cư ở Úc. Nóng lòng vì nghe tin chị tư của mình, nên bà chủ tiệm hai neo Úc đẹp, cũng nghĩ làm sớm. Lái xe từ Toronto xuống để hỏi thăm cho biết. Theo lời của Linh kể, thì nhóm đồng hương sang Úc Từ đó đến bây giờ cũng giống như đám hai tiếng, bà địa, nghĩa là yên nơi yên chỗ và làm ăn khấm khá. Riêng tư sinh thì gia đình êm ấm, đã có ba đứa con với Thành. Thành là cái gã thuyền nhân hai lần vượt biển, mối tình muộn nhưng rất đẹp của anh chị. Xuất phát từ những ngày họ mới nhập trại Cucu và bây giờ trên xứ Kangaroo, tình của họ lại càng thêm khăng khít Nghe Linh bảo tư sinh có ba con với người chồng sau này. Lòng bùi ngùi, hai tiếng nhớ lại cái kết quả khám nghiệm mới lấy hồi sáng vẫn nằm trong túi. Anh ta ngậm ngùi suy nghĩ. Mình đã ăn ở với sinh cả một thời gian mấy năm trời chứ có ít gì, mà đâu có bầu bị con cái đâu. Thôi, thiệt là cái giấy khám nghiệm kết quả quá đúng, không còn nghi ngờ gì nữa. Vợ chồng ba địa lưu bu cơm nước, xong xuôi rồi. Thì để đám bạn bè khách hướng ngồi đó Hai vợ chồng còn dọn dẹp phòng phiết Để hai mẹ con của Linh có nơi yên nghỉ sớm Đám khách thì quen quá chứ có ai lạ đâu Họ kéo ra ngoài sân sau ngồi hút thuốc Uống bia đấu láo ôm sòm. Vì chớ bộ ba Hai cậu giáo dần trồm Tám tình tan và út đẹp tụ lại là Cứ y như đám giặc đấu đá liên miên Nói cười liền miệng Chuyên nàng đẹp thì nghe được tin tốt của chị tư mình nên cũng quá đổi mừng vui. Thấy hai tiếng ngồi điệu bộ trầm ngâm cứ ngửa cổ tu bia liên tục. Nàng thò tai véo nhẹ bảo. Nè, nghe tin người xưa, rực bận thận hồng cha non. Sao mà ngồi im ru bà ru giống như thức tình vậy hả? Ủa, mà bữa nay bà Liễu đâu rồi? Mà đi có một mình ên vậy? Nhắc tới thì Liễu là đôi mắt hai tiếng lông lên. Anh ta trả lời gòn lõn. hay ly dị rồi, đường ai nấy đi rồi em gái ơi. Út đẹp ngạc nhiên gần như nhảy dựng lên hỏi gấp, Dẫn hoài cha nội, anh hai đàng hoàng nhất đám mình mà bữa nay cũng biết nói chơi nữa ta. Bộ muốn bắt chước cái thằng trà tắm và không nên nết đó hả? Coi chừng á nói chơi mà có huôn giống như ổng, tới nước đó phải chạy đi kiếm mền tụm lâm mà không có ra đó nghe Vừa nói, nàng ta vừa trỏ vào gã tám ra điệu chọc tức, hai tiếng miệng cười mà như không cười, trả lời bằng cái thở dài thường thường. Hê, hey, chắc rồi đây anh cũng giống như ổng chứ chẳng khác gì đâu đẹp à. Lòng giả đàn bà nay đổi mai thay, mình đâu có ngờ được khá đẹp. Dần nghe được câu này đã đánh hơi được điều gì đó bất thường đến với đại ca nhớ đến mỗi lần gặp nhau, ảnh tuy nghiêm trang ít nói nhưng thỉnh thoảng cũng pha trò hoặc cười vui theo anh em chút đỉnh. Đang này lại tỏ ra trầm lặng cả buổi, chồng có vẻ là một người u uẩn, tâm sự trùng trùng. Còn đang thỏ lõ cặp mắt nhìn, thì chợt hai tiếng khui thêm chai bia, quay sang phía hắn hỏi: Tằng dần, mày giấu đại ca nhiều chuyện lắm nó ngang, tao giận mày lắm. Cái tội của mày đáng lẽ để đốt xử sao nhưng bữa nay. Nói thiệt trong bụng tao tức lắm nên không thể chịu nổi. Hỏi mày á, mày đã biết những gì về thằng ba bộ? Cái ngữ khí khá trầm trọng, mày, tao, mày, tớ này, ít khi nào dần nghe thoát ra từ miệng của đàn anh. Nhưng không hiểu bữa nay mắc giống gì mà coi ổng quạo đeo, lại tao mày nghe ghê quá. Lẽ nào mới ba bốn chai bia mà ổng đã say rồi sao? Ừ, đó giờ đại ca... Chỉ có một chai cầm lúc lắc hoài cho tới tàn tiệt Chưa có nóc tới chỉ liên tu như thế này đâu nữa Dần cười hề hề Đại ca, bữa nay có bộ sần dữ rồi ta Đàn em làm gì một có chuyện để giấu đại ca chứ tiếng hường nhẹ rồi quay sang út đẹp <cười> Em gái cho anh hỏi một câu Em là đàn bà tất nhiên em phải biết Khi một người đàn bà quá gian tương với chồng Có đúng là người đó một mật yêu thương chồng con hay không? Theo em thì em thấy như thế nào? Nhớ là phải trả lời thẳng thắn đó nghe. thoáng chồng ánh mắt như có lửa của hai tiếng đang nhìn mình út đẹp cho cà lâm ngang xương. Ừ, coi, coi, sao anh lại hỏi em lạ vậy? Em, à, em đói vợ, không phải là là là bỏ cái rực thôi chứ có ghẹn tương gì đâu mà biết anh hai mà em nghĩ chắc là vậy. Ghen là do yêu thương mà ra, không yêu thì làm sao mà ghen cho được chứ? Chợt gã tám vọt miệng cải lại, hắn tuôn một hơi, dường như để trút nỗi hận lòng. Này, hey, không có đơn giản vậy đâu bà đẹp ơi. Tại bà xưa nay có yêu ai thiệt lòng đâu mà biết ghen. ớt nào mà ớt chẳng cay, là đàn bạn thì ai mà chẳng ghen chứ? thương yêu thật lòng mà ông chồng lẳng quản lẳng nhãng quá thì các bà đương nhiên phải lòng lộn lên đó là sự thường của thế gian. e nhưng theo kinh nghiệm máu xương của tôi thì các đấng ông chồng thuộc mẫu người đàn hoàng lý tưởng. À, <cười> cỡ như tôi đây cứ thấy gái chỉ biết nhắm mắt một đường thẳng băng nghĩ tới vợ con ở nhà mà mấy bà vợ lại ghen tương thì cái này thiệt là không có ổn rồi. À, thứ nhất để tôi nói cho nghe các mợ này thuộc loại đàn bà mang bệnh quản thư quá nặng tới nỗi thầy chạy bác sĩ chê À, thứ nhì thì thuộc loại vợ cà chớn. Giả bộ gan tuôn đẳng tạo niềm tin trong lòng ông chồng để che giấu cái tội lỗi gian hoa của mình phía sau lưng. nuôi thiệt, cái loại thứ nhì này nguy hiểm còn hơn trái bom nổ chậm trong nhà. Tư chừng nó nổ là mình banh từ lông không còn miếng thịt. Như tôi đây nè! Hắn thở dài một phát rồi phán... Hey, sau lưng người đàn ông thất bại là một mũ vợ thầy chạy Sau lưng mũ vợ thầy chạy là cái thằng thứ ba vô cùng lợi hại Câu tự châm biếm mình của tám tình tang khiến cho cả bàn cười ồ Nhưng hai tiếng thì vẫn trầm ngâm lành buồn Anh ngửa cổ tu một hơi bia rồi thở hát ra nhìn cái đồng hội đồng thuyền tám tình tan mà gật gù Thằng tám mày nói đúng quả là kinh nghiệm máu xương thiệt mà Anh ta nhớ lại cái nết ghen của liễu, kinh nghiệm của gã tám cũng là kinh nghiệm của mình đây chớ chẳng nghi. Nỗi ngán ngẩm theo lương trào dân khiến cho cõi lòng cay đắng của một người đang đau khổ càng thêm thấm đậm bi ai. Men cây có thể giúp cho ta tạm quên, nhưng không thể quên hẳn được mối hận thiên thu này khi tỉnh lại. Biết thế nhưng hai tiếng vẫn cứ tu bia ẩn ực, hết chai này khui tiếp chai khác. Khiến cho út đẹp phải nhớ mày lên tiếng khuyên giải. Anh hai à, nhà anh có chuyện gì lục đục hay sao mà bữa nay coi bộ của anh kỳ lạ quá trời vậy? Có gì thì nói ra cho tụi em út này chia sớt với anh. Mình ở đây tính ra chỉ có mấy người thân quen. Tuy là chẳng có phải bà con thân thuộc nhưng cũng là hàng xóm quen biết từ cái hồi còn nhỏ tới giờ. Tụi em á, nếu có chuyện gì thì cũng bọc bạch ga hết cho nhau nghe. Anh á, cũng vậy. Ở đây á, có ai xa lạ đâu mà anh còn úp mở hỏi chuyện lạ lùng gì đâu không hả? Hai tiếng hư lạnh dằn chai bia xuống bàn, cây cớp. Đôi mắt rực lửa, giọng khàn đục có lẽ đã thấm men say, nói bằng một giọng hầm hư. Từng chữ, từng chữ, bật ra khỏi hàm răng, cắn chặt. <cười> Bà bộ là cái thứ châu bò mà. Thằng Dần, nói tao nghe, nhà nó ở đâu? Tao mà không gặp được nó để tận một trận cho hả thì tao ức không có chịu được. Chuyện gì vậy trời? Dần Ròm tắm tình tan và cả Út đẹp, thiếu chút nữa té nhào khỏi ghế. Lần đầu tiên trong đời họ chứng kiến cảnh hai tiếng nổi trận lôi đình, mà giận gì thì giận, Có sao lại gọi thằng em ruột của anh ta là đồ trâu bò chứ? Dần Ròm là người hiểu hai tiếng nhất. Hẳn nghi nghi trong bụng nãy giờ Từ có hỏi gan tuôn này nọ Thì cũng đoán biết đó là chuyện gia đình của đại ca Tới chừng nghe tiếng gọi ba bộ là đồ trâu bò Thì dần không còn thắc mắc gì nữa Cái kim trong bọc Lâu ngày cũng lòi ra mà Chị dâu em chồng Lén lút thông dâm Là chuyện đồi bại nhất thế gian Sớm muộn gì thì cũng bị con mắt của thiên lý soi thấu Và khiến xui cho tội lỗi phanh phui ra Cùng thanh thiên bạch nhật mà thôi Dân biết nhưng không hiểu do nguyên nhân mà đại ca phát giác ra được việc vụn trộm này nên đang còn thắc mắc. Thì chợt Ba Địa bước ra đứng chống nạnh, lắc đầu nhìn chầm chầm vào hai tiếng. Nãy giờ hắn lo lô bu dọn phòng dọn giường cho con cháu lên nên tạm thời vắng mặt. Lúc xong việc Ba Địa hỏi lên số điện thoại của anh Bảy, đặng gọi vì đang sẵn có mặt đông đủ anh em, để mỗi người nói vài câu cho vui. Nhưng hắn vừa mới ghi số phone xuống chưa kịp gọi thì có tiếng điện thoại reo. Cái giọng ồ ồ bên kia đầu dây, khỏi cần giới thiệu bà Địa cũng biết là gã đàn em long tóc dài. Hắn chập đề liền. Mẹ Tam Ca, bữa nay tôi thấy một chuyện động trời. Đấy trong bụng không có được nên mới gọi báo cáo cho Tam Ca hay. Đúng mẹ Tam Ca, đích tên nhưng đó là chuyện có thiệt. Bà Địa nhăn mặt nạt nộ ngay Ê, ê. Chuyện gì thì mày nấu mẹ ra đi, giống gì mà mày đô tao hai ba lần vậy cái thằng mắc dịch. Lòng tóc dài cười hề hề nói sorry lìa lìa. Haha, <cười> sorry Tam ca, tôi thiệt tức mình dùm cho cái ông bạn của Tam ca quá trời quá đất nên chửi thề cho hả đó mà. Đại ca nghe tin này xong thì đấu khỏi té cái đồng chết dứt liền. Tới phiền bà địa tức quá chửi cân, có điều hắn chửi bằng tiếng Anh mới nói. Ê, phát du lòn hè. Nói gì thì nói mẹ nói ra đi Tao té chết giấc cũng gì tức đất Chịu nổi mày đó cái thằng bô xịch <cười> <cười> gì chứ Tam ca quạo lên là lòng Cò vòi ngay Hắn báo cáo những điều chính mắt Thấy hồi trưa Chuyện của Liễu và ba bộ cho bà Điện nghe Đối với cả đàn em tóc nhiều màu vàng khè này Thì hai tiếng đầu có lạ gì Bạn thân của Tam ca mà Thế cho nên, nhìn thấy cái cảnh mùi mẫn ôm nhau từ giả diễn ra trước cửa nhà hồi trưa của bà bộ và thị liễu là hắn phát nổi gió. Cứ tưởng mình là ông chồng bị cấm sừng, bắt chửi thề liền miệng. Đương nhiên là sau đó hắn lái xe thẳng về nhà thành cô đơn để khoe thành tích và mấy tấm ảnh vừa chụp được, chứng minh bà bộ là gã có nhân tình bên ngoài cho thu trúc mặt tình sử dụng và để giải tỏa nỗi tức ngược vì quá bất bình với mù vợ lăng loạn của hài tiếng hắn gọi báo cáo cho tầm cả nghe bản báo cáo đầy đủ chi tiết thậm chí ba bộ ôm cái mông vung trùng của thị liễu hai tay nắng nó không ngừng ra sào và nàng thị liễu miệng thở hư hư nhón chân hôn miệng hôn mùi với bộ như thế nào hắn đều phun ra với loại ngôn ngữ đầu đường xó chợ và những cái Ngắt cầu là tiếng chửi thề Khiến trò thấy thiền hành đạo Nhăn mặt không ngừng Cuối cùng lòng tóc dài kết luận Cái thằng chó đẻ ba bộ Nó thiếu nợ đám dắt thầu lầu Cả mười lăm ngàn chứ ít ổi gì Con vợ của nó sắp đủ nó lang thang Thành chó đói rồi Tam ca nghĩ coi nó tới nhà con nhỏ Dâm bà bà đó để làm cái gì Ngoài hai cái bàn tay xòe ra đặng mượn tiền Đu mẹ thấy thằng cha tiếng hiền khô Thiệt là tội nghiệp Không biết sao trả ngu quá trời quá đất Có con vợ cho đổ nón xanh đầu một sừng tùm lâm mà còn không biết. Gặp thằng lon he này hả? Mẹ, có con vợ loạn lưng kiểu đó, tôi bóp cổ nó chết từ 40 đời dương rồi, cho khỏi còn rượm được nữa. Tình giật gần khiến cho ba điện địa... tùy chết sững nãy giờ cũng phải phì cười vì nghe lòng tóc dài, bảo cái gì là rượm đực. Hắn hỏi vài ba câu nữa rồi mới cướp phân bước ra ngoài với đám bạn. Vừa đúng lúc nhìn thấy hai tiếng thình nộ, gọi, gã ba bộ, là cái đồ trâu bò. Ba địa mới ngồi lại gần bên anh ta, đưa mắt nhìn một lượt, thấy ai nấy đều im ru mắt lắm lét nhìn mình. Địa mới lên tiếng, hỏi tiếng. Nó lâu rồi không có gặp già nữa phải không? Cái loại người như nó có đánh có đập cũng vậy thôi dạ ơi. Hơn nữa là anh em với nhau mình còn nhiều cách giải quyết mà già Chà. Câu nói này phải là câu nói của thế thiền hành đạo, trời không sợ, đất không ngã. Không đây. Cả bàn ai nấy đều ngạc nhiên, nhìn chồng chọc vào hẳn. Cái thằng cha du cung vườn này, sau 10 năm tu tâm dưỡng tánh, lại được cô vợ tắm ngọt, mài dũa gắt quá cho nên bây giờ thay đổi quá nhiều. Hết còn hở ra là động quyền động cướp, mà còn nói chuyện đạo lý nữa ta. Hai tiếng rít thuốc liền tù, mắt lờ đờ như người đang ngủ giật mình thức giấc, Bỗng chốc đỏ rực lên, màu máu. Anh ta hầm hực. Giải quyết cách nào? Giải quyết cách nào? Đoạn anh ta trở nên bi thiết, dòng ước sủng trong nỗi nghẹn ngào. Nó là thằng em ruột. Nó chính là thằng em ruột. Hai anh em. Ừ, chỉ có hai anh em, nhưng từ khi gặp nhau tới giờ, hình như nó chưa bao giờ coi tôi là một người anh ruột của nó. Nói tới đây, anh ta xoay qua bên gã tám và dần cùng úp đẹp. Tôi thì mới quen biết với chú mày từ mấy năm nay ở Canada, nhưng mình là người cùng xứ lại cùng một thời loạn loạt nhiễu nhương, mà lớn lên rồi phải bỏ cả quê hương để trở thành người tị nạn. Cái cảm thông sâu sắc, cái gắn bó trong tình người đó nó khiến cho tụi mình thân thiết với nhau hơn. À, còn thằng dần là thằng em thân thương nhất từ những ngày còn húp cháo rao nơi làng Mỹ Phước. Em út đẹp đây nữa, bọn mình thân thiết với nhau quá, cho nên cũng biết không ít về cái thằng anh hai này chứ ba mẹ của anh chết chỉ để lại của hai anh em nhưng lại lô lạc từ nhỏ anh phải ở đậu ở nhờ làm giường chân dịch cho bác tám ba má cụ hiền đặng mà sống qua ngày dịp vậy mới quen được cái tên ba đĩa du cung này ở đất cái trăm ai có già đâu ở cuộc đời thay đổi đến nỗi không ngờ anh em mình theo dẫn nước mà ly tán khắp nơi nhưng chút cuộc được gặp nhau trên bi đông rồi bây giờ thật là một điều quyền diệu biết bao vì tất cả đều hồi họp cả đám ở canada Cũng lại là hàng xóm với nhau cả Chẳng ai biết anh ta muốn nói gì Nhưng lâu nay chưa từng thấy hai tiếng mở miệng cốc tâm sự Cho nên cả bạn im lặng đưa mắt thầm dò Tiếng chăm lửa một điếu thuốc gắn hờ lên môi Rồi trở giọng đều đều, đều Tỉ tê Tiếc Niềm vui lớn nhất trong đời là gặp được Liễu Con của vợ chồng người ăn nhân nuôi dưỡng hai anh em tôi Trong những ngày mẹ cha mới mất Gặp Liễu ở Cô, Cô Rồi sau đó gặp lại thằng em ruột ba bộ tại Bi Đông. Cái người anh hai này đã tưởng ông trời không phụ lòng người, đã bày cuộc ly tan cốt nhục chia lìa, rồi trở lại trùng phùng tái hộp. Đã hơn mười năm rồi chứ ít gì hả mấy đứa? Đã mười năm thằng anh hai này nơi xứ người cố gắng làm việc cực lực, để có cái ngày hôm nay, nghĩa là vợ con nô no ấm gia đạo yên vui. Dù mình không có dư giả sung sướng gì, nhưng ngẩn đầu lên thì không có bằng ai mà nói xuống á thì mình thấy ít có ai được như mình. Anh thở dài như trút hết những phiền phận trong lòng ngực của mình. Hey, cái thằng ba bộ là cái thằng sống đã bậy bạ, một đứa thất tính chỉ biết coi trọng đồng tiền, cho nên anh hai này không còn thiết tới nó nữa. Nó cứ vờ vào chạy xe BMW đâu có còn coi cái thằng anh người mà thương yêu nó nhất đời ra cái gì nữa đâu. Nhưng với nhiều đó cũng chưa có biểu nó là loại xúc giận như những gì thằng anh này tận mắt chứng kiến hồi trưa. Cùng mà, cùng với... Nói đến đây, anh lọn tay vô túi, móc tờ giấy xác nhận kết quả của bác sĩ Trao, thảy lên bàn cái rẻ Thật anh này, nói cho mấy đứa biết, nó là một người thật nghèo, nghèo lắm. Nhưng tình nghĩa mình à, có thể không để cho nó nghèo hèn thiếu thốn như tiền tài được, phải không mấy đứa? Đối với liệu, anh đối xử với nàng ấy luôn luôn mềm mỏng, có thể nói là rất yêu thương và chiều chuộng. Đến nỗi cả mấy đứa đây cho rằng thằng anh này sợ vợ, hay anh không có sợ vợ, phải thì thôi, chứ mình có làm ra tụ tình gì đâu mà phải sợ, phải không? Với vợ con ở nhà là như thế, và đương nhiên với thằng em ruột trà máu ngủ cũng vẫn là tình huynh đệ thủ túc đối xử với nhau. Anh xin thầy có trời có đất, trong đời chỉ có hai người thân mà anh thương yêu nhất là ba bộ và liễu, anh có thể hy sinh tất cả để cho vợ con và em mình được vui vẻ là anh cảm thấy sung sướng lắm rồi thế mà thế mà đời sau quá bất công lòng người sau quá tàn nhẫn đây mấy đứa đọc đi cái kết quả xét nghiệm hôm nay nó cho mình cái sự thật khốn nạn như thế đó kết quả xét nghiệm ư xét nghiệm cái gì ba Địa là kẻ ngồi gần nhất nên chọc tờ giấy mở ra trong mắt anh ta toàn là chữ số tùm lum tiếng việt hắn đọc còn phải sàng phải lách trò chữ gom lại rồi mới mày ra đánh vần được Thì bảo sao, đọc nổi tiếng Anh. Nói thì hắn nói lưu loát không ai bằng, nhưng khi nhìn vào mặt chữ thì cũng giống như Úc trì cung, đọc sớ táo quân vậy. Úc đẹp nhìn vào cũng lắc đầu chiều trận, chỉ có dần và tám tình tan thì hỏa mây. Nhưng hai cậu cháu đều lắc đầu vì những từ ngữ chuyên môn và hàng số ly ti dòm là khoác. Hai tiếng nhét môi buông thỏng một câu khiến cho mọi người tưởng chừng như khóa đá, ngồi chết trần. Sau hai lần xét nghiệm cho biết, thằng anh hai này do bẩm sinh mà mang chứng bệnh vô sinh, nghĩa là cả đời không thể có con được. Úc đẹp sững sờ một hồi rồi mới hỏi. Ủa? hỏng bình quạng gì hết, như khổng như không Anh làm gì mà đi khám nghiệm chi vậy anh hai? Mấy đứa coi, mình gặp lại con Linh. Lúc ấy nó có bầu sắp xanh nên chạy tới chạy lui ra vô nhà thương thăm nó. Liệu quá nhà lại lộn lộn lên, khăng khăn cứ biểu... Một cũng là con của anh, hai cũng là con của anh. Dù giải thích cách mấy nhận liễu đâu có tin. cuối cùng anh phải nhờ tới bác sĩ giới thiệu cho anh đi khám nghiệm để chứng minh sự trong sạch của mình với liễu. Nhưng ai có ngờ, kết quả lại phủ phàng như thế này. Úc đẹp kinh ngạc sững người, miệng hả ra không thể nào ngậm lại được. Có thiệt vậy không trời? Vậy còn hai đứa nhỏ con anh là... Nói chơi gì kỳ quá vậy anh? Hai đứa nhỏ hao hao giống anh với thằng cha bộ lắm mà. Hai tiếng không gần ngại, hầm một tiếng, nổi. Là con của thằng ba bộ thì làm sao mà không giống nó, mà dù có giống bác nó thì cũng thường thôi, giống bên nội, chung một dòng máu mà. Tụi nó chỉ dâu em chồng thông dâm loạn pháp loạn lưng với nhau đâu từ hồi nào, cho tới bây giờ thằng chồng khốn nạn này mới phát giác ra, nhục, một nỗi nhục không thể chịu được mà. Bà điện ngồi nghe mà thoát dạ vì chuyện không thể ngờ hắn kéo sè cái môi trề xuống vẽ thành hình một chữ u trên khóe miệng rồi nói chuyển <cười> động trời mà chuyển động trời mà sau đại ca không kéo đầu nói giọng trong một trận thừa sống thiếu chết rồi từ luôn còn bà liễu cha uh... chả thế thiên hành đạo đã trở lại với thời trai trẻ máu nóng đầy người muốn dùng cước quyền giải quyết mọi chuyện đây rồi hai tiếng nhai từng tiếng hầm hừ trồng đốc giọng Đánh đập to tiếng rồi Việt sẽ đi tới đâu Cũng vậy thôi Từ trưa tới giờ Khi nhìn được cái sự thật Thì cũng nóng thiếu chút nữa không cầm được Nhưng á mình còn nghĩ tới hai đứa bé vô tội kia Nói cho đúng Anh hai này đã qua cơn xúc động nhưng buồn Buồn lắm mấy đứa ơi Cuộc đời vô trá đa đoan Người quanh mình sao lại nở đối xử với mình ác tâm như vậy chứ Anh ta quay sang dần ròm Nhẹ trách Thằng em Mày hình như đã biết rõ chuyện thương thiên hại lý này mà sao vẫn cứ giữ kính không cho tao biết vậy Dân lắc đầu ngoài ngoại À thật ra thì thằng em này cũng chẳng ngờ Em chỉ biết chắc một chuyện là hai người họ ngày xưa là một đôi tình nhân Chuyện này là do chính ba bộ kể lại khi tụi em còn ở Bi Đông Bởi vì như đại ca biết trước kia tao với ba bộ cùng dược biên chung với đẹp và chị Liễu mà Sau khi tàu bị nạn, các cô bị bọn hải tặc bắt chở vào đảo Cô các, thì tụi em may mắn giặt vô bi đông. Rồi tiếp theo chuyện gì xảy ra thì đại ca biết rồi. Đến lượt hai tiếng, thẳng thúc kêu lên. Hê, hey, có chuyện này nữa à? Trời ơi, đúng là ông trời trớ triêu tôi quá. Mười năm nay tôi... tôi... Anh ta ngửa cổ, uống cạn chai bia, rút một điếu thuốc gắn lên môi nhưng không châm lửa vội. Ánh mắt hai tiếng đục mờ với bao nhiêu hình bóng nhảy múa. Đúng, ông trời gây chuyện trớ trêu Bài chia cái cảnh trái ngang đến phủ phạm vì tôi đã vô tình chiếm đoạt người yêu của em tôi cho nên hậu quả dẫn đến những điều không thể ngờ sau này. Tôi phải làm gì đây liễu? Làm gì đây bộ? Làm gì cho mấy người đây? Lỗi này là do ai gây nên? Do liễu, do thằng bộ hay do tôi? Không, tôi chỉ là kẻ vô can. Lỗi của tôi nếu có thì đó cũng là do từ tâm xuất phát tận đáy lòng của một con người, của sự thương yêu giữa đồng loại đồng chủng với nhau. Lỗi của tôi là coi nặng hai chữ ơn nghĩa mà ra, và cũng không quá đáng khi đề cập đến chuyện nam nữ. Lỗi ấy cũng do một phần tôi quá yêu thương liễu, từ những ngày đầu mới gặp nhau, lúc nàng bị nạn hải tặc vùi dập xác thần. Tình người, ơn nghĩa và tình yêu nam nữ xui khiến Cho tôi lấy liễu và ăn ở đến giờ này, nếu suy cho cùng thì đấy cũng đâu phải là cái lỗi. Thật sự, lầm thì đúng hơn. Trong suốt thời gian hơn 10 năm làm chồng, tôi đã bị lợi dụng bị qua mặt. Một mối tình bề ngoài nhưng nhìn vào trông rất đẹp, rất người. Nhưng đấy là sự chọn lựa lầm lẫn tệ hại nhất trong đời. Quá thật là khốn nạn đời tôi quá tiếng đốt thuốc lãng lặng nhìn sợi khói đan thành những cuộn tơ sầu bốc lên loãng dần vào không khí. Theo như những gì ba bộ cho biết từ tin tức báo cáo của lông tóc dài, thì hai tiếng cũng tận tường được sự thật phủ phàng của thằng em ruột của mình trong mấy năm nay. Ba đệ chắc mẻm rằng thế nào hắn cũng quay lại với thị liễu để lấy tiền. Vì hai tiếng cho biết làm gì liễu có tiền mặt sẵn ở nhà mà cho hắn mượn, Hải tiếng sắp sẵn ý định trong bụng là phải ba mặt một lời với liễu và ba bộ để giải quyết chuyện này. Một chuyện mà anh cho là nhục nhã trong phạm vi gia đình. Với xương lòng dạ ngang thẳng của một người chồng bị vợ cấm sừng đau khổ này, nếu dùng công tâm phán xét, anh tự nhận thấy mình không hề nhục nhã tí nào, cho nên nói thẳng nói thật ra hết cho mấy đứa em nghe. Cũng như giải tỏa được nỗi lòng u ức của mình đang nhẹ nhàng, mà còn đương đầu với thực tế tiếp theo. Cái thực tế ấy, anh nghĩ, chỉ dùng tình cảm như ba người trong nhà em đềm giải quyết với nhau chứ không đáng để lôi ra pháp lý. Do đó, trước khi ra về tiếng dặn ba điểm, bảo gá đàn em cứ theo sát chiếc xe bmw mờ của ba bộ. Nếu hắn xuống tới Oakville, thì lập tức gọi cho mình biết, chỉ có cách âm thầm theo dõi mới có thể bắt gặp họ tại trận mà thôi. Vì anh đã quá biết cái miệng trắng đổi thành đen của thì liễu, mình hắn không phải là đối thủ. Nếu không bắt được quả ta thì đừng hồng, hài tội ả chịu lắng nghe. Căn dặn xong ngồi với anh em thêm một chút nữa cho tỉnh hơi bia rồi từ giả nhau ai về nhà nấy. Hai tiếng trở về căn hầm và cứ như thấy nằm vùi cho tới sáng hôm sau. Khi nghe tiếng liễu gọi giật ngược anh ta mới tròn dậy thì đã thấy nàng đứng ngay cầu thang xuống tầng hầm hỏi lớn. Đi đâu cả đêm mất biệt, muốn nhờ một chuyện mà không biết ở đâu, sao gọi không bắt điện thoại? Lúc này tiếng mới nhớ cái điện thoại của mình đã hết pin tắt ngấm Từ đời nào Anh không trả lời mà hỏi ngược lại liệu Nhờ cái gì Lần đầu tiên thấy hai tiếng nói năng cục ngỗng với mình Liệu lấy làm lạ hơi trao mày một cái rồi hạ giọng hòa hoảng Muốn đi nhà băng Gút tiền ra làm công chuyện thì phải làm sao Cuốn nào là sổ chương mục Số nào là số ác cao À mình đón thiệt không sai mà Y thị định rút tiền cho thằng trâu bò ấy mượn đây rồi. Tiến giả ngộ tỉnh bơ như chẳng biết gì. Tró vào sổ nhà băng rồi chỉ cho liễu đâu là số trương một đâu là cách xin rút tiền. Bởi vì xưa nay mọi việc chi trả chỉ do một mình hai tiếng, cho nên liễu đâu có biết chi. Chở tôi ra nhà băng một chút được không? Đi thì đi. Hai tiếng dùng lòng đầy, căm phẫn. Nhưng nếu muốn được việc, anh phải đóng cho trọn vai ngu ngơ để cho cô vợ ấy y liễu rút tiền xong ra xe chở về nhà rồi, mà anh ta cũng chẳng hề mở miệng hỏi coi làm gì mà cần tiền mặt, hoặc một câu nào liên quan tới chuyện này. liễu có mòi hơi e dè chút đỉnh nên chép miệng nói bân quơ. Con nhỏ bạn đang bị kẹt. Có ông giả bên Việt Nam vô nhà thương, nghe nói ung thư gan phèo gì đó. <cười> nhà thương ở bệnh, không có tiền thì phải chịu chết, nên tôi rút cho nó mượn chút đỉnh đó chơ. Cứu một mạng người còn hơn say, bảy kiển chùa mà. Hey, trúc tiền cho tình nhân trả nợ bạc bài, không dám nói, còn dám đặt chuyển cho bản mượn. Cứu mạng hơn xây chùa, cha chả tích đức giữ đa. Hai tiếng hầm hừ trong bụng nhân cũng chẳng nói gì, vẫn một khuôn mặt lạnh lùng, cố hữu Khi về tới nhà anh chỉ hỏi liễu, còn gì đó không, tôi đi làm bây giờ. Thế là anh lái xe đi thẳng nhưng chỉ lăn quanh trường nửa tiếng rồi hoành về tấp vào bãi đậu bên tiệm Seven Eleven ngồi chờ. Quá thật không ngoài dự đoán của hai tiếng, ngồi chưa nóng đít thì đã nhìn thấy từ xa chiếc BMW đỏ chót xuất hiện tiến dần về phía nhà mình. Chờ chơi đến khi gã tài xế đóng cửa xe, khệnh khạng bước vào nhà gõ cửa, cánh cửa vừa bật mở. Khi hai anh chỉ còn ríu rít chào hỏi, thì hai tiếng đã có mặt bên trong hàng rào cây âm tùm bên hông nhà. Chỉ vài cái lắc mình, chớp mắt, anh đã nhẹ nhàng nhảy vào tới ngay bên cửa. Cánh cửa vừa mới khép lại chưa kịp đóng, kính hẳn, thì đã bị anh ta chận ngang và xô ra thật mạnh. Hình ảnh không tưởng tượng nổi. Như ngày hôm qua, lúc cặp giàn phù dâm phụ hôn nhau từ giả ấy, như khúc phim thu lại và cho phát ra. Liệu nhón chân hôn môi với người yêu Trong khi bà bộ ôm sát nàng vào người <cười> Nhớ em cưng quá trời Nên giờ ngủ thức dậy là anh chạy xuống Gặp em liền hè Công chuyện gấp phải chạy học xì dầu Hôm qua anh có liên lạc với mấy người địa ốc Biểu họ tới đây đánh giá căn nhà <cười> Em coi bán gấp gấp Để mình còn lo thu xếp Dọn đi tỉnh khác nữa chứ Để dần dưa mùa đông tới khó bán lắm em ơi Chân trái của hắn thò ra sau định đóng cửa nhưng vừa bị vật gì đó cản lại. Chưa kịp có phản ứng gì thì một cú đấm như trời giáng thốc thẳng vào hồng khiến cho hắn cùng thị liễu đều té chổng gọng xuống sàn nhà cái ầm. Tiếng hét của hai tiếng đi theo tiếng ạch đùi của hai người. <cười> Lần này để coi đô dân phu dâm phụ tụ bay còn chốt cãi nữa không cho biết. Tập 32 đến đây chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập 33. <cười> Bởi vậy cho nên tao mới xem người đàn bà kia chỉ như là quan trò Còn tao với mày là hai lứa khách dừng chân ghé ngủ một đêm Về đây, không giận cũng không ờn Tâm ơi, người ta đã không thủy chung Thì đừng bắt người ta chung thủy Tình nghĩa vợ chồng Có nghĩa lý gì đâu Tao đã nói rồi, ta không giận mày đâu Vì vợ của tao, à mà quên đó là vợ của mày Rồi nó cũng sẽ bỏ đi theo người khác đi tao với mày không còn đủ đầy cái sinh lực Để mà hiểu đường ấp ủ cái sung nằm Hỡi tâm ơi tao đã nói rồi, tao không có giận mày đâu Vậy thì tại sao mày tự sát nếu mang danh là thằng hèn nhất Rồi mày đi trên bước đường đòi phiêu bạc Tao nghĩ thương tao rồi lại thấy thương mày Mày chết đi rồi để lại cho tao nhiều món nợ nợ vợ nợ chồng nợ con nợ cây rồi cái kiếp giang hồ là số phải trả phải vay mày chết đi rồi tao hứa sẽ xây cho mày một ngôi mộ thật đẹp thật cao để ngàn đời sau người đời còn đi nhớ rồi Tao sẽ khắp lên bia mộ mày tấm chữ đây là thằng nào lấy giờ của tao